Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày trước ba cô làm việc vừa thường ngủ lại ở đó. Phòng này không phải là phòng ngủ, nhưng do ba cô hay thức khuya làm việc, đôi khi mệt quá, ông hay ngủ lại nên trong phòng có để sẵn một cái giường nệm nhỏ, tủ hồ sơ, bàn làm việc thì đầy ra. Kể từ khi ba chết đi, chưa bao giờ Uyên bước vào đây. Một phần là vì cô tôn trọng nguyên tắc của ba cô, không nên lục lọi đồ đạc của người khác. Và một phần là do khi còn khỏe mạnh, mẹ của Uyên cũng nghiêm cấm con cái không đứa nào được tự tiện bước vào phòng của cha. Kể cả ba nữa, đã nhiều lần bà tuyên bố mẹ không đụng tới bất cứ cái gì của riêng ông ấy. Lời tuyên bố đó đã cho Uyên hiểu một chút rằng giữa ba và mẹ mình có điều gì đó lấn cấn với nhau, mà chẳng qua ông bà đã khéo léo không để cho con cái hay biết thôi. Kể từ ngày ba mất đi, Uyên là người duy nhất sau mẹ, được quyền sở hữu chùm chìa khóa của cả căn nhà. Cho nên việc cô vào căn phòng làm việc của ba mình rất là dễ dàng thôi. Là một doanh nhân thành đạt, làm chủ nhiều đồn điền, cho nên phòng làm việc của ông rất nhiều những tủ đựng hồ sơ kinh doanh. Lúc ông sắp mất, tuy Uyên chưa đủ lớn khôn, nhưng sau này chính vị luật sư nhận quản lý tài sản đã nói riêng với cô rằng Ông đã có căn dặn lại, chỉ có Mỹ Uyên là người được xem và quản lý những gì ba cô để lại thôi. Lúc này khi đứng trong phòng của cha rồi, Uyên mới nhận ra sự thiếu sót của mình. Đúng ra, cô đã phải vào phòng này từ mấy năm nay để xem cha mình để lại những gì, rồi căn cứ theo đó mà quản lý tài sản, kinh doanh. Bấy lâu nay, Uyên chỉ dựa vào kinh nghiệm học được ở trường và óc thông minh để quán xuyến công việc. Bởi vậy khi kéo ngăn tủ bàn làm việc của cha ra Nguyên đã nhận thấy ngay điều mình cần học chính là ở đây Sấp hồ sơ trên cùng có ghi sẵn dòng chữ Những điều mà Mỹ Nguyên nên xem ngay Thì ra là cha đã dành sẵn cho cô ở ngay đây Vừa giờ tập hồ sơ ra xem Mỹ Nguyên đã giật thoát cả người Ngay tờ giấy đầu tiên đã có bút tích của cha Mỹ Uyên nên làm ngay giúp cha Cô lật tiếp tờ bên dưới thì hơi hụt hẳn Bởi ngoài tờ giấy đó thì chẳng còn giấy tờ gì khác Mà ở bìa hồ sơ còn có dấu của việc bị xé vội Và một mảnh giấy còn sót lại Ai đã hủy đi hồ sơ này Bên dưới hồ sơ là các giấy tờ khác sắp xếp theo thứ tự Đó là những công nợ của các mối làm ăn của công ty Mà trong di chúc để lại ông Minh cha của cô đã có ghi Đó hầu hết là công nợ, mà chủ nợ là cha cô, tức cô là người thừa kế duy nhất. Có nghĩa là cô sẽ tiếp tục là chủ nợ của bọn họ. Hầu hết là sắp đến hạn họ phải trả rồi. Mỹ Uyên buột miệng nói, cũng may là mình xem còn kịp thời đây. Và rõ ràng người nào lấy cắp hồ sơ chỉ nhắm vào một loại giấy tờ nào đó, chứ không đụng đến giấy tờ liên quan đến tiền bạc. Ở một ngăn kéo khác cũng phải dùng chìa khóa Uyên mới mở được Cô bắt gặp ngay một bức ảnh chân dung Một cô gái trẻ đẹp, có nụ cười thật tươi Nhưng đôi mắt thì rất là buồn Tấm ảnh không lồng trong khung Cho nên Uyên lật phía sau và đọc được dòng chữ Kỷ niệm trên đồi thiên thu Trời đất, đồi thiên thu ư Nhìn kỹ thì bức ảnh này có bối cảnh phía sau là một khung cảnh nào đó rất quen Người chụp đã cắt từ một bức ảnh chụp ngoài trời để phóng thành một ảnh chân dung. Phải rồi, chính ngọn đồi này đây. Mỹ Uyên nhận ra và nhớ lại cảnh trên đỉnh đồi nhìn sang phía bên kia, nơi mà cha cô từng cấm không cho đứng ngắm. Thì ra là bức ảnh này được chụp nơi đó và phải chăng do chính cha cô chụp. Ở một bức ảnh thứ hai thì đã là câu trả lời. Vẫn tấm ảnh đó nhưng còn nguyên chụp chung với một người đàn ông. Mà người đó lại chính là cha của Uyên. Hèn chi trời đất. Mỹ Uyên kết nối những sự việc và lờ mờ nhận ra một chút ánh sáng trong bóng đêm dày đặc quanh cha mẹ mình. Người phụ nữ trẻ đẹp này phải chăng là đầu dây của sự lấn cấn giữa cha mẹ mình đây? Nhưng tại sao? Bao nhiêu câu hỏi lại dồn dập kéo về khiến cho Mỹ Uyên càng muốn khám phá thêm những điều của cha. Mà cô còn chưa hay biết, sau hơn một giờ đồng hồ lục lọi, Uyên đã có thêm bằng chứng để khẳng định rằng cha cô và người phụ nữ kia là một cặp đôi gắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net